8. Có lẽ thật sự là tình kiếp Phá hủy thêm tỏa tháp Ta cũng không có ý muốn chạy trốn khỏi lưu ba Ta nghĩ mặc dù kiếp này Mạch kê không thích ta Nhưng cũng không thể để hắn ra vào tay kẻ khác Ít nhất phải để ta coi dùm sự trong sạch của hắn Giữ cả đời này Mấy lão đạo lưu ba đụng phải khó khăn Không biết xử lý ta thế nào Giam cũng không giam được Đánh cũng đánh không lại Đêm đó rụng không ít râu tóc Cuối cùng vẫn là mạch kê nhà ta cực kỳ quyết đoán nói dầm sau tẩm điện của ta, ta tự mình trông giữ Trong lúc mọi người đang phân vân thì ta đã gật đầu nói được Khiến cho mạch kê kiếp này nhíu mày Ta nghĩ sau này có thể cùng hắn ở chung một gian nhà trong viện Nên trọng lượng không thêm tính toán với hắn Luba là thánh điện của giới tu đạo Mà Trọng Hoa Tôn Giả lại là người đứng đầu Luba Đương nhiên tẩm điện của hắn cũng không tầm thường Sau khi ta bị đưa vào phía sau tẩm điện của hắn Hóc mắt chợt đỏ ẩn lên Cảm động đến suýt khóc Phía sau tẩm điện hùng vĩ của hắn Lại có một mây viên thanh u Không thích hợp với toàn bộ lưu ba Bây giờ không phải là mùa đông Nhưng trong mây viên phủ đầy tuyết trắng mai đỏ nở rộ Hương khí lan tả khắp mười dặm Vừa nhìn đã biết là có người sử dụng pháp thuật Hoa... Hoa này... Giọng ta khẽ run rẩy tầm điện của trọng hoa không cho phép kẻ dưới bước vào cho nên lúc này chỉ còn lại ta và hắn hắn nhìn cả vườn mai vẻ mặt đã hòa hoãn hơn lúc trước rất nhiều tâm tình vẫn rất tốt trả lời ta một trong số những thứ yêu thích mà thôi ta chớp mắt kiềm nén nước mắt dâng lên mạch khe mạch khe dù chẳng đã uống canh mạnh bà nhưng vẫn chưa quên chuyện hoa mai nở trong tuyết cần nhớ rõ mai uyển u tĩnh sao Mai uyển này bị trọng hoa dùng pháp thật, vòng cấm thật khiến hoa mai vĩnh vĩnh dừng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất của mùa đông. Từng bước từng bước bước vào là vào bên trong vòng pháp thật của hắn, nhưng ta bước vào vòng cấm này là cam tâm tình nguyện. Mạch khê giữ ta bước vào giữa vòng cấm, cũng không nói nhiều, lặng lẽ sang người rời đi. Ta nhìn theo bóng dáng hắn, vương tay chạm nhẹ vào đóa mai đỏ trên nền tuyết trắng đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh rất lâu, rất lâu trước kia Một lão đạo trôi tóc bạc phơ rung đùi đắp ý nói với ta Tình kiếp Ừm, có lẽ thật sự là tình kiếp Đá tam sinh, tình kiếp của đá Ở trong vòng cắm mấy ngày, mỗi ngày của ta cũng không quá buồn tẻ Nhưng vườn mai tươi đẹp như vậy, nhìn hai ba ngày cũng đủ khiến ta chán ngáy Ta suy nghĩ có nên xin mạch kê cho ta mang thoại bản vào Cung cấp cho ta vài trò tiêu khiển Nhưng đứng ở các giới gần vài ngày Vẫn không thấy bóng dáng Mạch kê Trong lòng ta thất vọng đến cực điểm Cực điểm của thất vọng Mỗi ngày đều đứng bên cạnh các giới Để vẽ những vòng tròn vô nghĩa Mê mãi gọi tên Mạch kê Rồi đột nhiên ta gọi tên kiếp này của hắn Trọng hoa Nhưng mặc kệ ta rếu rách gọi như thế nào Hắn vẫn không xuất hiện trong tầm nhìn của ta Đến khi ta thôi gọi tên hắn Mấy ngày sau hắn lại xuất hiện Lúc đó ta đang bắt trước người xưa dùng tuyết pha trà Đương nhiên ở nơi này thì làm gì có trà Cho nên ta chém một gốc mai Dùng nhánh cây làm củi Nấu hoa mai Nhìn xem có nhiều hoa mai như vậy Có thể hâm thành chéo anh hay không Ta đang cẩn nhắc xem có nên chém một gốc mai nữa hay không Thì thấy trọng hoa đen mặt xuất hiện Ta cười tươi vẽ vẽ tay với hắn Hắn bước nhanh tới giữ chặt ta bên người liếc mắt nhìn gốc mai đỏ thì ta chém kia Nấu mai Ta chết mắt cười vui vẻ Tôn giả cảm nhận được đây là nghệ thuật rất tao nhã không? Hánh hừ lạnh Trong mắt người Phần cầm chữa hạt cũng là một chuyện rất tao nhã Ta nghiêm mặt nói Còn phải xem cây cầm đó là loại gỗ gì Nếu là gỗ tốt Lúc cháy sẽ tải ra hương thơm Hạt cũng không để quá già Già quá lúc giết sẽ không cảm thấy tao nhã hắn hít một hơi thật sâu Ổn định cảm xúc nói Không cho phép lại đụng tới mai của ta Ta lắc đầu hùng hồn nói Không được Thấy sắc mặt hắn khó coi Muốn nổi giận Ta bộ giải thích Nhàm chán mới là hung thủ giết chết hoa mai Nếu ta có chuyện dễ quay Đương nhiên là sẽ không để ý tới hoa mai của ngươi Ta đứng bên kia kết giới nhiều ngày như vậy Vì sao không thấy ngươi để ý đến ta Ngươi muốn thế nào Thoại bản Phải là bản mới nhất Cả hạt dưa và trà xanh nữa lù bà không phải là nơi hậu hoạn người khác Quách lại một câu hắn xoay người bước đi ta lạnh đùng nói trồng hoa mai này cũng không dễ dàng nha nhưng nhiều cây như vậy có thể để cho ta chơi mấy ngày cũng tốt. bóng người đằng kia hơi dừng lại một chút. ngày hôm sau lúc ta vừa tỉnh dậy thấy bên cạnh có không ít thoại bạn. ngày đó ta vừa đọc sách vừa che miệng cười trộm. Mạch khe ơi là mạch khe. kiếp này chàng đúng là một người khẩu sà tâm phật. co thoại bạn làm bạn. mỗi ngày của ta đều thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ở phủ đều suy sụp tinh thần Không bằng ở trong này vừa gần Mạch Kê Vừa làm bạn với vườn ma trong tuyết Sẵn khoái theo giao tự tại Ngày ấy trời trong xanh Đột nhiên ta hứng thú Cầm thoại bản, ngửi hương mai Bước chậm trong vườn hoa Dịch mình ta nhớ lại kiếp trước Cả ngày ta nằm lười trong phòng Sau khi Mạch Kê đi học về dưới ánh nắng chan hòa Đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng gọi Tam sinh Ta hưởng thụ chưa âm hiếm có trong ký ức Từ từ nhắm mắt lại, nhớ lại kép trước mạch kê làm bạn bên cạnh ta Ta bước về phía trước một bước, hắn cũng bước về phía trước một bước Không nhiều không ít, vừa bành đứng ở phía sau ta Để bất kỳ lúc nào ta cũng có chỗ để dựa vào Ta đi từng bước, dường như mỗi bước đi đều có mạch kê đi theo Mở mắt ra, trước mắt vẫn là hoa mai đỏ ngạo nghẽ trong tuyết như trước Ta nhìn lại, hoảng hốt hoa ra Mạch Kê thật sự đứng quanh tay bên kia kết giới Trầm tĩnh nhìn ta, không biết nhìn bao lâu Ta vui sướng nhện nhện cười Hai chữ Mạch Kê đến bên miệng Lại nuối xuống, đổi thành trọng hoa gọi ra Hánh khẽ câu mày, đến mức có lòng nhận ra Ta bước nhanh, vui vẻ chạy tới bên hắn Mở rộng hai tay, muốn ôm lấy hắn Hắn né mình sang một bên Ta cứ tưởng có thể ôm hắn Lại không ngờ ôm phải một thân người nhỏ nhỏ đang ruông rẫy. Ta kéo vạch nhỏ trong lòng ra xem Ngạc nhiên Trường An Người tới đây làm gì Chẳng phải tiểu đạo xị lần trước cho rằng Ta muốn hút chân khí của nó đây sao Giảng vậy hắn và Mạch Kê ở kiếp trước có phần giống nhau Mỗi lần nhìn thấy nó Ta lại không kiềm được nỗi đau Rất thích nó Đứa bé chỉ mãi mê lo lắng run rãi Không đáp lời ta Ta có hiểu nhìn Mạch Kê đang đứng bên cạnh hắn nhìn Trường An trầm chầm, chầm hư lạnh Tự kiểm điểm cho tốt Nói xong vất ống tay áo, xoay người rời đi Trường Anh thấy hắn sắp đi, trà sức đẩy ta ra Chạy tới, quỳ đạp xuống mặt đất Khóc đến nước mắt nước mũi vàng dụ Tiên tôn, tiên tôn, đừng bỏ Trường an ở lại đây một mình Trường Anh không muốn chết, Trường Anh không muốn chết Ta lau mồ hôi, thực sự vẫn không hiểu Rốt cuộc mình đã làm gì để người oán thán Ngay cả một đứa nhỏ cũng sợ ta như vậy Lần trước đánh đánh tiểu đạo sĩ Không phải vẫn tha cho nó hay sao? Sao đứa nhỏ này không biết cảm ơn Lại còn sợ ta như thế Mạch Khe phát ống tay áo Đỡ Trường An đứng dậy Lạnh lùng nhìn ta một cái nói trình chấp với đồng môn Bị thương nặng như vậy Thật còn tự mình kiểm điểm ở đây một tháng Đã là khoan dung lắm rồi Đừng có khóc, khóc thét lên như vậy Rốt mắt Mạch Ta chết mắt Trong lòng đã rõ ý của Mạch Khe Có lẽ biểu hiện nhiều ngày của ta Không giống một yếu quái tích dứt chóc tắm máu Nên mới yên tâm dẫn đệ tử mắc lỗi đến đây Mùi tiếng ác của ta dọa thằng bé một trận, ta chỉ có thể âm thầm kêu an cho chính mình ở trong lòng. Mạch Khê phủi bụi áo chèn, chậm rãi đứng dậy, bỏ lại Trường An vẫn đang quỳ đạp trên mặt đất, khắc trung trĩ cả người, khuôn mặt thê lương. Ta gõ gõ đầu nó, ánh mắt Trường An sương húp, ngẩng đầu nhìn ta, ta dịu dàng cười, "Chúng ta nói chuyện chứ? Lao lực nói chuyện với đứa bé cả nửa ngày, cuối cùng cũng biết được vì sao nó lại bị phạt tới đây." Cũng phải nhắc lại chuyện lệnh trước ta thả Lan Yêu kia ra Ta cứ tưởng rằng ta thả hắn Hắn sẽ tự biết đường chạy trốn thật xa Quên đi anh oán nơi đây Không ngờ rằng Lan Yêu kia là một kẻ cố chấp Chẳng những không biến mất Mà còn tập hợp một đám yêu quái có ánh hận với Luba Muốn phá hủy Luba Nếu đã biết Lan Yêu có âm mưu như vậy Luba cũng sẽ không ngồi yên chờ chết Cho nên quyết định mở tiệc chiêu đãi các chủ môn của các môn phái tu đạo Cùng bàn cách dịch yêu Chuyện của Trường Anh cũng xuất phát từ chuyện này Lần trước Trường Võ bị ta tàn nhận đánh nằm liệt giường Ở trên giường dưỡng thương nhàm chán Âm ý muốn ăn trái cây dành để chuẩn bị cho Yến hội tiếp khách quý ngày mai Đúng lúc thấy Trường Anh bưng đĩa trái cây đi ngang qua Muốn đến cướp một quả ném thử Mà Trường Anh là một đứa bé thật thà Không chịu cho, cãi nhau dẫn đến sâu sát Trường an không nhịn được để ngã Trường Võ Bởi vì Trường Võ đang bị thương, không phòng bị nên nó bị trường an đẩy ngã từ trên giường ngã xuống đất, mặt chạm đất, ngã đầu rơi máu chảy. Toàn bộ cảnh này bị một trưởng lão đi ngang qua nhìn thấy. Trường Võ khóc lóc ầm ĩ, Trường An có trăm miệng cũng khó lòng chối cãi Kết quả là thằng bé ở trong này, gương mặt dàn dụ nước mắt của nó giống hệt mặt khe ở kiếp trước, làm ta nhìn cảm thấy rất đau lòng. Ta dịu dàng an ủi nó, thề sẽ giúp nó báo thù. Cuối cùng nó khóc cũng mệt, chậm rãi dừng lại. Thú thích một lúc đầu sau nó lại hỏi ta Ngươi, sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Là muốn ta bình tĩnh sau đó hút Hút ta sao? Khói miệng ta giật giật Thật là muốn biết ngày thường sư phụ dạy nó những gì Ta vẽo hai má phúng phính của nó Cười dâm tà Hút, đương nhìn là muốn hút Nhưng ta chỉ muốn hút tin tôn của các ngươi Hút hắn sạch sẽ Hút hết dương khí của hắn đến chết Tin, tin tôn Ta ôm ngực thay thiết nói Đúng vậy, cái xác của người ngày thường cũng không tệ Mỗi tội là hơi nhỏ một chút Mà trong lòng ta cũng sớm giữ thiên tôn các ngươi, Trong lòng tràn đầy bóng dáng hắn Trong đầu đầy áp phong thái của hắn Mỗi khi đi ngủ đều nhớ tới giọng nói của hắn Khi tỉnh lại đều nhớ tới khuôn mặt hắn Mỗi khi không thấy hắn, ta nhớ đến phát cuồng Mà khi thấy hắn, tim ta lại đập loạn Ta không phát hiện ra ta đã sớm thương nhớ hắn thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế khó kiềm lòng muốn tự mình đi bày tỏ tiên tôn trường an vươn đầu ngón tay nhỏ nhỏ chỉ về phía sau lưng ta ta quay đầu chỉ thấy một áo bào bạch lam lướt qua mái hiên làm rơi mấy bông mai đỏ trên nền tuyết trắng hắn đi quá nhanh ngay cả bóng dáng hắn ta cũng không kịp nhận ra hóa ra chạy có đúng là tiên tôn của các ngươi không trọng hoa tôn giả trường an gật đầu lá sau còn nói thêm tiên tuôn chạy, mặt hồng, ta dật mình ngạc nhiên, thở nhẹ một tiếng, thì theo lẩm bẩm, mạch kê ơi là mạch kê, kiếp này sao chàng lại vô dụng như vậy? Ta và chàng cũng đâu phải người lạ, tuy ban đêm ở đây hơi lạnh, nhưng cũng không quá lạnh. Hàng năm ta sống bên bờ sông xuyên không e ngại chút giá rét ấy, nhưng trường an không như vậy, là một đứa nhỏ có phẩm chất tốt, là con người. Ta để nó vào trong phòng, đắp chăn cẩn thận. Đốt củi nhắm lửa Chấp nhận qua đêm bên ngoài phòng Vì sao phải ngủ ngoài phòng Vì nếu đứa nhỏ kia thấy ta bên cạnh Sẽ không thể ngủ yên mà cho cùng ta vẫn là một linh và tốt bụng Sáng sớm ngày hôm sau Khi ta tỉnh lại Thấy Trường An đang cầm chanh Nhẹ nhàng bước tới đắp cho ta Ta mở mắt ra Nó là địch nhảy dựng lên run run liên tục lùi về phía sau Trượt chân lão đảo Trạch vật ngã sắp xuống mặt đất Ta đứng dậy muốn đỡ nó dậy Nó lại ủ tế chạy Ta vươn tay dây dây gần xanh nổi trên trán Muốn nhịn mà không nhịn được nữa Hám niệm muốn mắng chửi người Sau khi nắp xong một cốc mai Thằng bé thò đầu nhìn nó nhìn ta nói Kia kia Đêm nay người có thể vào nhà ngủ Bên ngoài lạnh Ta lặng lặng nhìn chầm chầm nó một lát Giận dữ nói Ta tên là Tam Sinh Nó nước mắt Lúc lâu sau mới nhát gan gọi ta một tiếng Tam, tam xin Ta vui vẻ gật gật đầu Đi vào phòng lấy theo quyển thể bản mà trọng hoa đưa cho ta Tự dưới thằng cây mai vui vẻ đọc sách Đang đến đoạn tài tử gặp gia nhân sau thời gian xa gia cách Lại là chuyện gương vỡ lại lành Vô cùng phù hợp với tâm tình hiện giờ của ta nên rất tập trung đọc Ta không để ý tới trường an Đương nhiên nó cũng không dám tới với nhiễu ta Cả ngày chậm rãi trôi qua Nếu bữa tối không xảy ra chuyện Có thể nói là vô cùng bình lặng Nói đến chuyện làng yêu sắp tấn công Ba Hôm nay chính là ngày Luba mở tiệc chiêu đãi các chữ môn nhân Trời vừa sẫm tối, ta cũng vừa đọc xong thoại bản Vừa ngẩn đầu, đã thấy đêm nay Luba đèn lút sáng trưng chiếu lên bầu trời cũng phát sáng ba phần Ta thầm khen ngợi vòng cấm mà trọng hoa tạo ra rất hoàn hảo Khiến ta tìm mãi vẫn không thể thấy sơ hổ để thoát ra Ngoại trừ việc quyến rũ mạch kê thì việc đi góp vui là chuyện ta thích thú nhất Toàn trường An lại rất bình thản Ngãnh người ngồi trong phòng, không ẩm Mỹ không khóc lóc, chờ tới giờ đi ngủ Ta buồn chán đi dạo phía quanh vườn mai, không tìm thấy cây hở nào, cũng từ bỏ ý định muốn Đi chơi trong đầu, chuẩn bị trở vào nhà rửa mạch đi ngủ Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy hai bóng màu trắng xuất hiện phía sau cửa đại điện Trong lòng rất tò mò, ta tập trung nhìn kỹ A, đấy không phải là trọng hoa tôn giả và vị đạo cô được gọi là sư tổ gì đó sao? Lúc này ta chỉ nhìn thấy đạo cô kia đang gắt gao tấm chặt lấy lan váy hoa, vẻ mặt gấp gáp Còn khuôn mặt trọng hoa tôn giả lại giấu trong bóng tối nên ta không nhìn rõ dáng vẻ bọn họ như vậy, thật khiến người ta liên tưởng đến vô số động tác Ta thầm cánh răng, siết chặt nắm tay Các người rốt cuộc muốn làm gì?